Mời các bạn tiếp tục đón nghe chương 14 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Tôi giật nảy mình, hắn vẫn mỉm cười thản nhiên, ấm áp. Trầm nháy mắt xung quanh tôi nở đầy hoa móng giỏ Vân Phi Bạch gọi gã sai vặt cho một chiếc xe ngựa đến, lên trên xe, hắn bỗng chìa tay cho tôi. Tôi giật mình, tìm đập thình thình, hai má nóng ran, kìm nén trong lòng đưa tay ra cho hắn cầm. Tay vừa đưa thì bị Vân Phi Bạch nắm luôn, làm gã sai vặt đứng một bên đỏ mặt cúi đầu. Tôi thấy mặt tôi càng ngày càng nóng, cùng Vân Phi Bạch sóng vai ngồi xuống, thẳng một mạch đi đến phố Thành Nam. Xe ngựa chạy như điên, bà bốn, hai lần làm tôi đụng vào Vân Phi Bạch. Một lần bổ nhào vào ngực hắn, lần hai thì đụng phải cằm hắn. Vân Phi Bạch giúp tôi hai lần, một lần thì đỡ tay tôi, lần khác thì đỡ lưng tôi. Tôi nghĩ chuyện này cũng không chỉ có làm cho con người ta có tỉnh xuân, mà ngay cả ngựa cũng có tỉnh xuân nữa. Khó khăn lắm mới đi ổn, tôi đang hồn hền thở sốc. Chờ kịp thở xong thì xe ngựa lại tiếp tục chạy điên điên khủng khủng Làm tôi lại điên khủng theo Vân Phi Bạch lấy tay đỡ lưng tôi nhẹ giọng bảo Cẩn thận Trên mặt tôi đang nóng, bỗng nở như đó hoa tâm Chịu không nổi, muốn thể hiện ra hết Vân Phi Bạch nâng tôi dậy, tay vẫn đặt trên lưng tôi, ôn nhu nói Không có chuyện gì chứ Tôi ngượng ngùng cười, hắn cười khẽ một tiếng buông tay ra, sừng chút rồi bỗng mở miệng nói Tưởng diễn hay lắm, mới mời ta đến xem sao Tôi giật mình, còn bần thần một lúc mới nhìn hắn lắp bắp Tước, đi xem cầu hỷ tước trước có được không? Bảy tháng bảy ngày trên sông Thiên Hà Ngưu lang chức nữ gặp nhau trên cầu hỷ tước tâm tình Làm cho khối thần tiên trên trời tức giận cũng chẳng làm gì được Giao Ngọc nói kịch diễn này rất thích hợp cho những người đang yêu xem Cũng là 10 lần thích hợp nhất Để thổ lộ cảm xúc trong lòng Hôm nay trời trong xanh Không khí trong lành Mặt trời lên cao cao Còn người tình xuân Ngựa cũng tỉnh xuân Địch viết, nghỉ xuất hành, gà thú Tôi cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất Để thổ lộ tâm tình Vân Phi Bạch nhích khóe miệng lên Trong mắt chàn ngập ý cười Được Rồi nhìn tôi một hồi, cũng gọi tôi Ali Tôi theo bản năng a một tiếng, rồi giật mình ngồi im Vân Phi Bạch nhìn tôi mỉm cười nói Ta thấy gọi Ali so với gọi chân cô nương dễ nghe hơn Trong lòng tôi lại nở hoa Tất cả những giận hờn trong thời gian qua biến mất Lòng tôi hơi hỗn loạn, chua xót một chút Lại có chút sầu não Tính đi tính lại Thì đã hai tháng hai ngày, hắn trừ gọi tên tôi như thế rồi Ali, Ali, giờ khắc này nghe gọi vậy, lòng tôi thấy ngọt ngào vô hạn Tôi nước nước bọt, bối rối nở nụ cười, cảm giác cay cay mũi Kịch diễn nghe thử tuyệt Sao Ngọc vừa ra diễn Chuyện tiền cầu hỷ tước Hát thật say xưa Dùng đậu lòng người Càng tuyệt hơn là Khi hết một khúc Vân Phi Bạch lại đề nghị diễn thêm Phượng Cầu Hoàng Sao Ngọc nói rằng Chuyện tiền cầu hỷ tước Là mười lần thổ lộ ý tứ cảm xúc trong lòng hàng đầu Tôi hỏi nàng Thế dũng cảm nói thẳng ra thì sao Nàng phè phẩy chiếc quạt nhẹ nhàng cười Dĩ nhiên là Phượng Cầu Hoàng rồi Tôi dò xét ý tứ của Vân Phi Bạch trong đáy mắt, lòng lại nở hoa. Hai khúc diễn xong, ra khỏi túy hoa âm cũng là lúc lên đèn, trời tối dần. Gã say vặt lạnh Bạch dẫn ngựa chạy tới, tôi cùng Vân Phi Bạch sóng bước chậm chậm bên nhau. Lại là một đêm điều kiện vừa thuận lợi. Tôi nhịn không nổi bột miệng. Bóng đêm đẹp quá. Vân phi bạch hòa theo. Đúng vậy. Tôi nói. Trăng rất sáng. Vân phi bạch khẽ cười. Đúng vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng, nghe như mật sốt vào tai, đến nỗi mà làm lòng người cảm động. Tôi nghiêng mắt nhìn hắn có chút thất thần. Gió nhẹ nhàng thổi. Tôi ở đây mà hắn cũng ở đây. Dì ánh trăng tròn, dưới chân tường kia có đôi mèo đậm đực giít cào trên mặt hắn khẽ cười, tôi nhìn hắn cười cười mà ngơ ngẩn cười, trong lòng lại tràn đầy một rừng hoa cải thực lãng mạn. trời thì xanh, mây thì trắng, đèn đã thắp khắp nơi, chẳng tuyệt vời, đêm cũng tuyệt mà còn có người tuyệt vời đi bên cạnh, tâm tình tôi cũng dục dịch không thôi. tôi thấy giờ khắc này thể hiện một chút tình cảm là chuyện tất yếu, trong lòng nổi dậy, tôi hò nhẹ một tiếng, ôn nhu nói. Vân công tử, huynh xem Đêm nay chẳng rất sáng Trời đầy sao Thật sự làm lòng người yêu thích không thôi Chỉ thích hợp cho lũ mèo hoàng Mà chẳng thích hợp cho tiên Vân phi bạch lào đảo đứng không vững Theo giọng nhẹ nhàng của tôi Ho khẽ mấy tiếng Tôi cuống quyết xỉu hắn hỏi Vân công tử huynh sao vậy Vân phi bạch thần người Trên mặt đỏ bừng nhìn tôi cười Không sao Dừng chút lại nói Ali, sau này gọi ta là Phi Bạch đi. Tôi sửng sốt, Phi Bạch, Phi Bạch, vốn là cách gọi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tựa như hắn gọi tôi là Ali, vậy lại làm lòng tôi thương cảm. Hắn không biết rằng trước đây tôi vẫn gọi hắn là Phi Bạch, mà hắn thì vẫn gọi tôi là Ali. Vân Phi Bạch bỗng mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ. Và cuối cùng vẫn cảm thấy hình như chúng ta trước đây là biết nhau Lúc ở trên thuyền khi nhìn thấy mỗi lần đầu tiên Thì thấy hình như có chút cảm giác quen thuộc không nói được Lòng tôi lại bị đau, ngực chùa xót nói Có thật không? Mãi sau mới hoảng hốt nhớ tới kiểu quận chúa của chữ vương phủ kia Tôi dò so dự một lúc mới lắp bắp Huynh, chuyện huynh cùng với quận chúa Tôi, tôi đều đã biết Huỳnh, huynh đừng đau lòng, còn có, còn có. Còn có tôi đây. Còn có gì nữa? Vần khi Bạch Mịn cười nhìn tôi, trên mặt tôi nóng lên ấp úng. Còn, còn có rất nhiều cô gái tốt nữa. Hắn cười khẽ, nhìn tôi không nói gì, một lúc sau bỗng bảo. Muội nhìn thấy ta khổ sở lắm sao? Tôi kinh ngạc. Không phải Không phải nói là huynh rất có ý với quận chúa hay sao? Hắn nhẹ nhàng cười. Ai nói vậy? Tôi nghẹn học. Mẹ ơi, nghe tin vịt nhiều đúng là không thể tin nổi. Một lát, gã xe vặt đánh xe ngựa đến. Trong xe ngựa, Tôi và Vân Phi Bạch vẫn sóng vai ngồi bên nhau, tầm tình tôi cũng tốt hơn, xe lại lấp cốc phàn rền, hoa trong lòng tôi lại nở mãi, nở mãi rồi lại hốt hoảng. Phật nói, vui quá hóa buồn. Phật còn nói, cuộc sống muôn màu sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cuộc sống đúng là phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn, cứ tiếp hết ngoài ý muốn này đến ngoài ý muốn khác, một bì kịch lại nối tiếp bì kịch. Còn người vĩnh viễn sẽ không biết ngoài ý muốn hay bi kịch đó khi nào sẽ đến Có lẽ ở một chỗ bên trái là ngoài ý muốn thì bên phải sẽ là bi kịch Đường thường trực bên người một phải một trái Phật cao thầm và ảo diệu cứ thể hiện vô cùng thoải mái xuống người tôi Xe ngựa vừa chạy đến góc phố lúc tôi nuốt hai lần nước miếng thông cổ họng Đang định mở miệng nói chuyện thì nghe tiếng gã sai vặt bên ngoài kêu lên sợ hãi Rồi sau đó nghe tiếng ngựa hí vang Rồi sau nữa là xe ngựa kêu lên loàng xoảng một hồi Vân Phi Bạch nắm chặt tay tôi Cẩn thận Gái giả tôi đây chưa thực sự kinh hoàng Nhưng cũng làm ra vẻ hoảng, Bồ nhào vào hắn kêu lên sợ hãi Cố ra vẻ thật yếu ớt Lại bị tấm vải xe ngựa quật vào Té luôn trên đất Lăn mấy vòng May mà còn được hắn ôm nửa người Mới không bị đụng vỡ đầu Nhưng thấy con ngựa vần già kia vẫn bị chìm trong tình xuân Đến ánh mắt đã lướt qua người hai chúng tôi Vẫy đuôi một cái, hí vang, hài vó nhức cao bay lên lùi kéo chiếc xe tuyệt trần đi Cả sai vật từ trên xe ngựa lăn xuống Bộ đứng dậy, tiến đến đỡ chúng tôi Vân Phi Bạch nhíu mày nói Sao lại thế hả? Cả xe vật giận chân một cái, vẻ mặt cầu xin Đều là tại nô tài Tô tài quên mất là con ngựa này đang ở thời kỳ động dục rồi nhìn thấy con ngựa cái bọt qua bên cạnh, nó đổi điền lên chạy đuổi theo con ngựa kia rồi. Các bạn vừa nghe xong chương 14 phần 1 của chuyện Gái già gà lần bầy. Tiểu thư của Trần Phủ còn gặp những chuyện xui xẻo gì? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé!